Thưa quý vị, thưa các bạn Trong buổi nghị sự việc nước Bàn con nên cho quân nguyên mượn đường đánh qua chim thành Nhiều ý kiến đã được đưa ra Ngay cả Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toàn Tuy chưa đủ tuổi được dự bàn việc nước Nhưng vẫn quyết đòi vào để xin được ý kiến Bày tỏ quyết tâm đánh giặc Duy chỉ có chiêu quốc vương Trần Ích Tắc Là cho rằng Đại Việt nên lượng sức mình mà chờ thời Phần lớn các vương thần không đồng tình với ý kiến này Ngay cả Trần Khánh Dư, một tướng tài thất thế, cam phận lái buôn đã lâu. Vậy mà cũng hết sức bất bình trước lời dạy đời cao ngạo của triều quốc vương Trần Ích Tắc. Muốn biết diễn biến của cuộc nghị sự bàn việc nước như thế nào, mời quý vị và các bạn đón nghe trong chương trình đọc truyện hôm nay. Nghe lời bàn của Trần Khánh Dư, hai vua rất đẹp lòng. Ngay lập tức Trần Thánh Tông bàn ý. Triều đình sẽ trả lại tất cả gia sản cùng thái ấp phẩm tước cho Khanh. Chấm sẽ mua thuyền than của Khanh với giá gấp 10 lần giá chợ. Khanh có bằng lòng không? Nhà vua nhìn phía phía Trần Khánh Dư và mỉm cười. Trần Khánh Dư vái tạ với tấm lòng biết ơn. Kế đó, Trần Nhân Tôn nói, Vậy là ngày hôm nay trời cho ta thêm một viên đại tướng. Có đúng với ứng với điểm thiên Nga sớm nay không các khanh? Mọi người cười vui. Nhà vua lại hỏi. Vậy chớ còn ai muốn bày tỏ điều gì. Ngay cả sự lo ngại nữa cũng nên nói cho cạn nhẽ. Rồi ta bàn thật thấu đáo. Đây là việc nước. Ai ai cũng có trách phận như nhau. Trần Nhân Tôn nói và dừng lại cặp mắt hiền hậu nơi hàn lâm học sĩ Lê Văn Hiều thấy nhà vua có lòng yêu ái đối với mình quan quốc sử bèn vòng tay vái bể trên hai vái rồi nói dạ muôn tâu ý trăm quan đều tỏ dạng cả thần là một sử quan xin ghi nhận và chép lại hết thảy sự việc thật trung thực để người sau đều biết trước thế nước nghìn cân treo sợi tóc vua tôi đã bàn như thế nào và sẽ làm như thế nào để giữ nước dạ thần không dám bình phẩm gì cả lời bàn của sử quan đôi khi làm thiên lệch sức kiến giải của hậu thế như đo đắn mãi và dằn lòng lê văn hưu lại nói tuy vậy thần chỉ nêu lại một vài cảnh ngộ đã diễn ra trong lịch sử gần đây để thượng hoàng và các bậc đồng liêu nghiêm khảo ấy là việc nhà bắc tống bị quân kim thôn tính nhưng mông cổ lại chinh phục được nước kim Năm Nhâm Thìn 1232, tháng 5, Mông Cổ chiếm Biện Kinh. Kim Ai Tông chạy về Quy Đức, rồi về chốt ở Thái Châu. Người Mông Cổ vừa thiếu quân, vừa cạn lương. Muốn diệt được quân Kim, họ bèn liên minh với nhà Nam Tống cùng đánh. Giao ước rằng, diệt xong Kim, nhà Nam Tống sẽ thu hồi ba kinh thành Đông Kinh, Tây Kinh và Nam Kinh. Tống Lý Tông liền sai Mạnh Hồng làm tướng đem hai chục ngàn quân và ba trăm ngàn thạch lương giúp Mông Cổ vây Thái Châu. Năm giáp ngọ 1234, tức là hơn hai năm sau, liên quân Mông Tống đánh vỡ Thái Châu, Kim Ai Tông tự sát, nước Kim mất. Theo ước thúc, nhà Nam Tống tiến quân thu hồi lại các miền đất cũ. Nhưng quân Mông Cổ đã tháo nước sông Hoàng Hà, dìm chết mấy vạn quân Tống. Kế đó, Là một cuộc đại xâm lăng nhà Nam Tống. Vương Triều Tống đã kết thúc thê thảm trong thế trận Nhai Sơn vào năm kỷ Mão 1279. Lê Văn Hiu thở dài như là ông muốn chia sẻ nỗi buồn khờ dại của vua tôi nhà Nam Tống. Rồi ông thong thả nói như đếm mấy lời sau đây. Xem ra việc hốt tất liệt mượn đường vay lương vay quân của đại việt đánh chiêm thành ngày nay cũng không có khác gì với việc năm mươi năm trước họ liên minh với nhà nam tống đánh nước kim vậy kể lại bài học cái đắng của nước láng giềng lê văn hưu đã gieo vào lòng mỗi người một hạt giống cảnh giác và vì vậy không còn ai bản lùi nữa cuộc nghị bàn vừa sôi nổi vừa sâu sắc sau ba ngày cuộc nghị bàn kết thúc nhân tôn đã phong lại cho nhân huệ vương trần khánh dư làm phó đô tướng quân và cắt cử các tướng đi trấn giữ những nơi hiểm yếu ít lâu sau lại phong thái úy chiêu minh vương trần quang khải kiêm chức thượng tướng thái sư và hưng đạo vương trần quốc tuấn làm quốc công tiết chế thống lĩnh thiên hạ trừ quân sự Về thượng thư bộ lễ Xài Thung. sau khi rời Đại Việt, lòng canh cánh lo về cái đám quân Mông Cổ và quân Tân hỗ trợ cho phái bộ bang giao của y bị đánh hất lại ở ngay địa đầu biên chẳng biết sống chết thế nào. Sự thật, điều y lo nhất là cánh quân Mông Cổ, người đồng tông với Thiên tử, trừ lũ giòi bọ những đồng bào của Y mà Y quen gọi trong đám quân tân phụ ở Quảng Tây thì chẳng có gì đáng nói. Vừa về tới Yên Kinh, Sai đã vội dò tìm xem có ai đàn hạch Y ở triều đình. Nhưng được biết mọi việc đều im ắng. Riêng cánh quân mông cổ bị đánh bất ngờ đã quay lại, vài mươi tên bị chết, bị thương do lăn xuống hố, bị ngựa dẫm đạp hoặc giày xéo lên nhau mà chết. Chúng chạy về nhập lại với quân thứ cũ nghe nói bọn ấy hiện đang tập hợp dưới trướng nguyên soái tọa đô sắp vượt biển sang đánh chiêm thành sài thung thở phào nhưng người vừa chút được gánh nặng ngàn cân cứ đè trĩu lên y bấy lâu nay bây giờ nếu nhà vua có hỏi đến y sẽ phải trách viên đô úy đã chậm trễ khiến rơi vào ổ mai phục thành thử không thực hiện được đầy đủ thánh ý của thiên tử tuy một mình y phải đối phó với vua tôi nước nam Nhưng ân uy của thiên tử vẫn được nhuần thấm tới nước họ. Y sẽ nói lại tất cả những điều Y đã hạch sách triều đình nhà Trần và họ nhất nhất kính cẩn đối với thiên triều và thiên tử ra sao. Song cái khó nhất đối với Sài Thung là các yêu sách của đại đô áp đặt đều bị thăng long cự tuyệt. Đây không phải là một sự cự tuyệt trắng trợn mà họ chỉ xin với thiên triều thương tình soi xét ra ân. Chào ôi! vua tôi nhà trần cái lũ man dợ này sao mà chúng tham lam đến thế ta đã ép đến cùng đường vậy mà chúng cũng không chịu nhả ra một tí cho thiên tử sài thung nhớ bữa dạ yến trong điện tập hiền y đã nhắc trần nhân tôn thiên tử lúc nào cũng nhớ tới ngài và con cái ngài người muốn thấy dung nhan kẻ thân tử xa xôi để ngài vỗ về phong thưởng và lại từ khi thiên tử lên ngôi Quân trưởng An Nam Chưa có một ai tới trầu. Nhân tôn giả vờ run sợ đáp Xin các hạ Về tâu giúp thiên tử Tôi sinh trưởng trốn thâm cung Không biết cưỡi ngựa Không quen phong thổ Sợ chết dọc đường Lại nhọc lòng thiên tử sót thương Ngoài ra Con em từ các bậc thái úy trở xuống Cũng đều như thế cả Còn như thiên tử lên ngôi Đó là việc lớn của toàn thiên hạ Tiên quân tôi trước đây Tuổi cao, sức yếu, không đi được Đã cử sứ sang dân biểu Cùng các đồ phương vật tiến cống Bực mình, Sài Thung nói Cứ cho rằng điều ngài nói trên là đúng Thế thì việc nộp sổ kê biên dân số có mất gì? Mà An Nam cũng không chịu nộp Chẳng qua thiên tử muốn biết Việc các nước nội phụ to nhỏ thế nào Để bề trên còn trù liệu việc chăn rắt Nhân tôn làm ra vẻ bối rối. "Quả như lời các hạ nói. Nhưng nước chúng tôi nhỏ, đáng gì để thiên tử bận tâm? Và lại, trong thôn ấp khó tìm ra được người thạo thông chữ nghĩa, thì làm sao mà kê khai được? Nếu như đưa tất cả các quan lại của triều đình đi làm việc này, phải gần hai chục năm mới xong. Tới lúc ấy còn ích gì nữa mà làm. Sợ khi sổ sách dâng lên lại không được như ý, chỉ làm thiên tử thêm nổi giận. Sai thung cười lớn, à, Nam Bắc thật giỏi, triều đình năm mở đại khoa một lần, đứa trẻ tuổi còn đỗ trạng. Nhân tài có thua kém gì thiên quốc? Chẳng biết nhà vua có coi tôi là đứa con nít không mà nói như vậy." Đại loại các việc, không việc gì họ không tìm được cách thoái thác ngọt ngào. Nhưng phải công bằng, Sài Thung thừa nhận, Họ biếu dân ta thật là hậu hĩnh. Ta đi xứ nhiều nước, Chưa nước nào, Có lễ dân xứ lớn nên như vậy, Xong quả thực, Cũng chưa có nước nào, Nội phụ, Lại dám cưỡng mệnh thiên tử như An Nam, Phèn này vào tâu, Ta cứ thực tình, Để hoàng đế phát bình, kẻo họ cậy thế ở xa, Cứ dây dưa lần lửa, riên oai trời mất thiêng thì không còn ra cái thống gì nữa. Sai Thung về tới Yên Kinh đã dâng ngay biểu vấn an thiên tử và xin được diện kiến đức vua để chân tình các việc xứ An Nam. Nhưng Hốt Tất Liệt đã hạ chỉ chờ tuyên triệu. Nhận thánh chỉ, Sài Thung lấy làm lo sợ, vị y được các bạn đồng liêu cho biết Thiên tử đang cân nhắc Nhật Bản chiêm thành An Nam, đánh xứ nào trước, hay cả ba xứ cùng một lúc. Do phân vân, nên thiên tử vấn kế bá quan. Quan thái úy bèn tâu. Đất phù tang xa xôi, dân man di chưa biết lễ nghĩa. Dăm ba hòn đảo chưa vơ với số dân ít ỏi sống lẫn với cầm thú, bỏ gì thiên tử phải bận tâm. Và lại đi lại khó khăn. Quanh năm gió bão Cuộc tiến binh của đại quân Thiên Triều Vào đất ấy năm Giáp Tuốt 1274 Đã bị bão sóng đánh vùi dập gần hết binh tuyền. Quân sĩ hiện nghe Nói với đất phủ tang Vẫn chưa hết kinh hoàng Vì thần biển tác oai. Còn An Nam là đất quy phụ Thiên Triều từ lâu Nay vô cớ cất quân vào cõi, Sợ rằng ân chưa đến Mà uy đã ra Lòng người không phục Lại như nước trăm pa bé nhỏ Thường năm tiến cống thuần đồ phương vật quý lạ Như voi trắng, trầm hương, sừng tê Ngọc trai, yến huyết Họ giữ đúng đạo thần tử Các nước đó đều nhỏ bé Nếu có chiếm được cũng chẳng ích gì Hưng binh tàn hại sinh mạng lê dân Sao bằng sai sứ lấy điều họa phúc mà chiêu dụ Nếu họ không phục tùng Thì ta đánh cũng chưa muộn Còn như bây giờ Ta lấy cớ gì để cất quân? Hốt tất liệt hầm hầm nổi giận, đập án quát. Thiên tử thế thiên hành đạo, ý ta là ý trời. Tại sao còn phải hỏi cớ cất quân? Lũ man di quân trưởng chúng nó nối đời ăn lộc của ta, mà không có đứa nào chịu vào chầu. Con cái chúng thì không một đứa nào tới làm con tin. Ta có việc lớn trình đồng trình tây, không một nước nào nộp quân nộp lương. Đến mượn đường chúng còn không cho. Đạo thần tử như thế hả không lỗi sao? Ta vời chúng không được, để phải cắt quân, gặp bão gió, hàng ngàn chiến thuyền với hàng chục vạn sinh linh làm mồi cho biển cả. Ngót chục năm nay, lòng ta khôn nguôi thương nhớ đám vinh sĩ vô tội. Ta thề phải băm nát đất phù tang. Còn lũ giỏi bọ an nam cũng chẳng hơn gì cái đám bất trị phù tang. Chúng dám ăn ở hai lòng, cấu kết với lũ rơi chuột nhà Nam Tuấn cho nên mới xảy ra cuộc thảo phạt năm đinh tị một nghìn hai trăm năm mươi bảy ta đã thương tình gia ân cho sứ sang dụ bảo nhiều lần nhưng chúng chỉ khéo mồm van xin lần nữa thử hỏi dối dân lừa thiên tử thế không đáng trị tội sao lại nữa lũ hải tặc champa đã không dốc lòng thờ ta lại còn dám ngang nhiên bắt sứ của ta thế còn chưa đáng tội chết sao anh viên thái úy kia hốt tất liệt chỏ mặt quan thái úy mắng ta đãi người như đãi một kẻ sĩ ta không phân biệt ngươi là người hán mà được cất đặt ở trên người mông cổ lộc ta ban cho ngươi thật là yêu hậu thế mà ngươi dám vặn bẻ ta ân chưa đến uy đã ra lòng ngươi không phục lòng ngươi nào không phục hay chính ngươi không phục ta đồ chó phản bội Pháp quan, Hốt Tất Liệt hét lên, dẫn nó đi rồi đem đầu về cho ta. Triều đình im phăng phắc, các quan nghe rõ hơi thở của nhau. Khi thiên tử đã nổi cơn thịnh nộ, thì đến các gián quan cũng phải nem nép cúi đầu. Viên Thái Úy là một trong những đại thần nhà Nam Tống lập công đầu với Hốt Tất Liệt. Chính y đã bày kế cho Hốt Tất Liệt liên minh với nhà Nam Tống đánh kim Ai Tông và cũng chính y dâng kế khơi nước sông Hoàng Hà, dìm chết hơn 10 vạn binh tống, khiến công cuộc bình định Trung Nguyên của Hốt Tất Liệt sớm hoàn tất. Này y dâng lời can dán, đâm vạ miệng, chỉ năm phủ phục, không dám ngửa mặt van xin. Trong lòng y, nỗi hối hận trào dâng như thác đổ. Y hối hận vì đã dâng lời can không đúng lúc, hay hối hận vì chót theo giặc hại nước hại dân? nước mắt y chảy đẫm cả hai cánh tay áo thụng toàn thân y run lên như một con vật bị trúng thương chờ chết các quan trong triều không một ai bước ra can gián người mông cổ vừa khinh y là kẻ chim mồi chó săn vừa ghen y được bề trên sủng ái người hán khinh y là kẻ phản quốc giết hại người đồng tông may thay Đang lúc tính mạng quan thái úy ngàn cân treo sợi tóc thì có một vị thị thần người Tây Dương bước ra tàu. Muôn tàu thánh thượng, thần nghe nói bệ hạ đã hạ chiếu chinh phạt Champa. Y nói giọng mũi ồ ồ khó nghe, hốt tất liệt phải nghiêng tai chú ý. Chính điều đó làm cho cơn thịnh nộ của nhà vua lui dần. Viên thị thần người Tây Dương có nước da trắng như người quanh năm ở xứ tuyết y có chiếc mũi thẳng nhọn chuẩn đầu cao hích lên nom đẹp nhưng lộ khổng cặp mắt y xanh như màu nước biển đôi đồng tử trong veo như mắt mèo tóc mềm xoăn vàng óng như tơ y có cái tên hơi khó gọi dù gọi theo âm hán hoặc âm mông cổ cũng thế thôi phần nhiều tên của người tây dương không có nghĩa đọc đúng cái tên của ông ta lên chỉ làm trò cười cho các đồng liêu vì thế thiên tử đã phiên ra và gọi ông ta là phao lồ. ông phao lồ nói tiếp: già muôn tàu sắp xuất binh mà lại chém đại thần, e không lợi. xin thiên tử rộng tình xét lại và chăng như chỗ thần được biết quan thái úy có lỡ lời nhưng cũng chỉ vì yêu kính chúa thượng mà chưa kịp lừa ý, lại xét trước đây quan thái úy theo chúa thượng. Lập được công lớn trong sự nghiệp, diệt nhà Kim cũng như nhà Nam Tống. Xin Chúa Thượng thương mà tha tội. Nghe thị thần người Tây Dương La Mã nói, Hốt Tất Liệt đã thấy nguôi nguôi Nhà vua tự nhủ, mà phải, nếu không có y, sao ta lừa nổi Kim Ai Tông và Tống Lý Tông? Nghĩ vậy, Hốt Tất Liệt bè nói, nẻ mặt quan thị thần phao lồ. Kẻ đã giúp ta được nhiều việc lớn. Nên ta tha cho. Nhưng phải biết giữ mồm, giữ miệng. Lần sau còn phạm phải ta trị tội gấp đôi. Nhưng để răn dạy cho nước bể tôi bất kính, ta truyền nguyên xoái tòa Đô thống lĩnh đại đội binh thuyền gồm 100 hải thuyền và 250 chiến thuyền. Quân lấy tại các tỉnh Hồ Chiết, Phúc Kiến, Hồ Quảng, ta cho phép xung quân tất cả bọn tử tù, ngoại trừ các tội miêu phản và bạn nghịch để chúng lập công chuộc tội. Lương thực, thuyền bè, khí giới đảo Hải Nam phải thu gom, cung ứng cho quân viễn trình. Đến trà bàn, tòa đồ nguyên soái phải bắt bằng được cha con chiêm thành quận vương về đây cho ta trí tội. Tới đây, Hồ tất liệt đã tính trí. Thiên tử liên truyền. phaolô Khanh là người thích du ngoạn xem xét con người sản vật thiên nhiên. Ta cho Khanh đi theo toa đô vào chiêm thành. Không phải để làm việc quân. Mà làm các điều Khanh ham thích. Ghi chép được gì. Khi về. Khanh trình cho ta xem. Marco Polo. Coi đây là một đặc ân của hốt tất liệt. Viên thị thần này bèn dập đầu theo kiểu Trung Hoa để tạ ơn. Khi được biết mọi điều kể trên, Sài Thung rất phân vân. Cứ theo như sự thấy biết của y, thì Chiêm Thành tuy có tiến cống nhà đại nguyên, nhưng vẫn quy phụ An Nam. Hai nước này có quan hệ mật thiết với nhau. Nếu đánh, thì phải cùng lúc đánh cả hai nước, để chúng đầu đuôi không ứng cứu được cho nhau. Nam Bắc không thông được tin tức cho nhau. Nếu chỉ đánh một Chiêm Thành không thôi, chưa chắc đã là thượng sách. Xài thung tuyệt nhiên không nhớ một chút gì về việc vua tôi nhà Trần nhờ y tâu với thiên tử nhà đại nguyên, thương tình, tha cho mọi việc. Y quên rằng, những vàng bạc châu báu với biết bao đồ quý hiếm y được dâng biếu là để trả cái công y làm cho việc binh chậm lại. Thế mà giờ đây, y lại muốn hối thúc cho cuộc chiến sớm được khai mào. Y đã nói ý đồ của mình với một số bạn đồng liêu. Nếu như nay mai thiên tử tuyên triệu, ý sẽ dâng kế nam trinh. Tuy việc ấy chưa đến tai thiên tử, nhưng lại đến tai yến ly. Ta còn nhớ yến ly, một nữ tỳ của an thư công chúa, sinh trưởng trong một gia đình quyền quý ở hàng châu. Khi nhà tống mất, yến ly theo cha mẹ chạy loạn, giữa đường gia đình lạc nhau. Nàng phiêu bạt sang đại việt, rồi tình cờ an Tư xin được nàng về hầu hạ thực tình là để an tư có bầu có bạn hai người tính nết trái ngược nhau an tư hiếu động tinh nghịch thích các trò cưỡi ngựa bắn cung thích giao du với các bậc hào kiệt trái lại yến ly dịu dàng cầm kỳ thi họa công dung ngôn hạnh không ngón nào nàng không thông thạo từ ngày đôi trẻ khó nhau ngoài là tình thầy trò chủ tớ trong là tình bạn họ gần gũi nhau yêu mến nhau người nọ bổ trợ cho người kia Ví như, Yến Ly có thêm được tính sông pha bạo dạn. An Tư biết thêm các việc theo thùa đàn địch, tức là một người thì cứng rắn thêm lên, một người lại dịu dàng vi tế. Đó là các đức tính trước khi gặp nhau, họ chưa có. Yến Ly thực quả không phải là tên nàng, mà chính là triều quốc vương căn cứ vào cảnh ngộ nàng đặt cho tên ấy. Vương ví nàng như một con chim én lìa đàn. Tên thật nàng là Triệu Quế Anh, dòng dõi Triệu Hổ, Triệu Quế Anh tuy còn nhỏ tuổi nhưng nàng tự biết mình là một người dân vong quốc và nàng biết rất kỹ kẻ thù của đất nước nàng là lũ giặc mông cổ. Nay chính bọn ấy cũng đang lăm le thôn tính Đại Việt. Nếu mài đây can qua khói lửa nàng thật không còn chỗ nương thân. Quế Anh biết các chuyện căng thẳng giữa hai nước một phần do An Tư nói lại về các áp đặt của nhà Nguyên đối với Đại Việt. Mặt khác qua các cuộc Theo công chúa đi du ngoạn những nơi danh thắng trong nước. Quế anh thần mắt nhìn thấy ở bất cứ nơi nào, người ta cũng luyện võ, luyện binh, dân binh tập vận chuyển lương thảo đông như hội, không khí hừng hực như một bể dầu sôi. Một bữa, Yến đi ngồi đối diện với Trần Hưng đạo, ông bảo: "Trước hết phải nói, ta với con cùng có chung một kẻ thù. Con có biết kẻ thù đó là ai không?" Dạ Bẩm Vương, Yến Ly e lệ đáp. Bẩm Vương, đó là bọn Mông Cổ, bọn nhà Nguyên đây ạ. Đúng, bọn Mông Cổ, bọn nhà Nguyên. Hưng đạo xác nhận. Đức ông vuốt chòm dâu đốm bạc. Ông nhìn Yến Ly với vẻ yêu thương chiều mến như nhìn đứa con út của mình. Giọng trầm thoảng, Vương lại nói can qua giữa hai nước nguyên Việt là điều không tránh được. Hốt tất liệt, không cho đất nước ta sống cuộc sống yên bình, hoặc là phải làm kiếp ngựa trâu cho chúng, hoặc là phải chống lại chúng ít nhất là bằng một cuộc chiến tranh. Yến Ly, ta thương con đã mất nước, lại mất nhà. Dừng lại như để cho cô bé có thể hiểu được lời mình, hưng đạo lại tiếp. Thường là như vậy, nước mất là nhà tan. Ta không muốn con khổ một lần nữa vì nạn binh hỏa. Ta đã cho người dò tìm về những người thân thích của con ở Hàng Châu và cả ở Yên Kinh. Yến Ly mắt sáng lòng lành, nàng kinh ngạc đến ngỡ ngàng. Xúc động quá, trái tim nàng đập gấp như một con chim bị nhốt đang thúc mạnh vào lồng phá phách để tìm lối ra. Và nơi trong mắt nàng Tự nhiên thấy cay cay Lệ trào Nàng òa khóc Đại vương ngồi nhìn nàng khóc Trong lòng ông đầy niềm cảm thông đau đớn Ông nghĩ đến cuộc xâm lăng Tức là cuộc chiến tranh của giặc mông thát dội lên đầu biết bao nhiêu quốc gia Dân tộc Cuộc chiến tranh ấy kéo dài từ Sáu bảy thập kỷ qua Vẫn chưa hề có dấu hiệu chấm dứt Chúng tàn sát không biết bao nhiêu sinh linh Nhân loại bị chìm trong lửa máu. Tất cả các nẻo đường quân mông thát tràn qua như thần dịch hạch đi gieo cái chết. Trời! Một kẻ hung bạo như hốt tất liệt. Sao Thượng Đế lại trao cho Y nắm giữ một sức mạnh ghê gớm thế? Chẳng lẽ Y là con trời thật sao? Sức mạnh ở trong tay người thiện là hạnh phúc cho mọi người. Nhưng chớ trêu thay. Người thiện hầu như không có sức mạnh Bởi họ không biết kết liên lại với nhau Để thành một lực lượng Theo ông Chỗ yếu nhất Và cũng là sự ngu khởi nhất của người thiện Là họ coi mình như một thứ chân lý Tự nó là sức mạnh rồi Chính vì thế Mà họ trở thành kẻ yếu Đức ông cứ mãi miết Với những điều thiện ác trong đầu Dường như vương quên cả yến ly Đang sụt sịt Thật tiếng khóc của nàng vang lên làm vương sực tỉnh. Vương nhìn đăm vào khuôn mặt yến ly, như một tấm gương loá nước. Sự trong trắng đến cao khiết của trẻ thơ như thức tỉnh trong ông một sức mạnh. Vương tự nhủ, chẳng lẽ những đứa trẻ kia và cuộc sống yên bình này đều là kẻ thù của hốt tất liệt cả sao? Nhân loại trong sáng y hệt những thiên thần sống giải rác, tựa như một bó đuỗ vứt tung tóe. Mỗi nơi, mỗi chiếc. Phải làm thế nào cho từng chiếc đũa ép sát vào nhau thành một bó, mới có thể có sức mạnh. Vương đặt nhẹ bàn tay lên mái tóc Yến Ly và nói. Người của ta đã đến Hàng Châu, không có tin tức gì về cha mẹ con đâu. Ngôi nhà hiện vẫn còn, lão bộc cùng một số kẻ hầu hạ nay đã về lại triệu gia trang chỉ nhũ mẫu của con lên yên kinh cùng với người quản gia. họ đã mở một ngôi hàng mua bán kim hoàn mang tên bảo kim ngay cạnh lâu đài nguyệt của nhà con. ta chưa biết được đích xác song thân của con có cư ngụ trong lâu đài hay còn tá túc ở một miền nào đó trong nước để chờ cho cơn sóng yên biển lặng. người của ta bên đó nằn nì mãi mới mua được một chiếc dao huy của nhà con bầy nhưng không bán tại cửa hàng bảo kim con thử xem vật đó có khớp với vật con đang có không yến ly đón chiếc gia huy từ tay hương đạo cô gỡ chiếc đeo ở cổ ra so sánh tất cả đều giống nhau kể cả ba chấm đột sống ở phía sau tức là khi đã đúc hoàn tất rồi trước khi mỗi người được phát đeo thì tự tay phụ thân cô Đóng dấu sống đó Ở một cách kín đáo mặt sau Cầm tấm dao huy trong tay Yến Lì khóc ròng. Phần thương song thân không biết còn mất ra sao Phần tự sót nỗi mình bơ vơ nơi đất khách Rồi nàng tự hỏi Vì sao đại vương lại tốn công nhọc sức Tìm kiếm gia đình ta vậy Việc này có ẩn ý gì không Nhưng rồi nàng lại tự trách mình đa nghi nàng nhìn gương mặt đại vương một gương mặt phương phi sung hậu và toát lên một phách lực anh hùng nom chẳng khác gì quan công nghi ngờ một người như thế là có tội